Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đưa tay bóp cổ của Thơm Nhưng bị một lực vô hình càn lại Khiến cho hắn ngã nhào ra ngoài đất Mà xin lỗi Thà cho gia đình của bá Mà không biết con có con Mà xin lỗi Bà đỗ liền gạo thét vần và Khanh lúc này cũng quỷ súng van xin Thơm liền mỉm cười mà nói À trước lúc tụi mày chết Ta cho tụi mày biết một bí mật Bí mật về đứa cháu cưng Thơm đưa tay lên xoa nhẹ một cái. Cái bóng đèn trong phòng bóng tối om duy chỉ có một chiếc gương ở bàn trang điểm rát lên phát sáng. Ở trong gương là một viễn cảnh quá khứ, thơm đằng hi ha hí hừng vừa cười vừa đi vào phòng của Vân. Vân ơi, anh Khanh đâu em? Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi kiếm anh chi vậy? Chỉ có chút chuyện chắc là anh ấy vui lắm, nhà mình năm nay có tin vui liên tục. Tin vui gì cơ? Chỉ có thai rồi em à. sĩ có thai? À, à chị ra ngoài đi Tôi tôi muốn nghỉ một chút Thơm vừa đi ra khỏi phòng Thì vẫn đụng đụng nổi giận Ném luôn cả ly nước xuống nền Nghiến răng kèn kết Nếu mà ả ta có thai Thì coi như sau này mình sẽ mất tất cả Không được Nhất định phải tìm cách xô ả ta mới được Thơm đang quét dân Thì nghe có tiếng gọi Cô mở ra cổng thì thấy một gã đàn ông Nước răng ngầm đèn thân hình đô con Hắn cất giọng nói Xin hỏi đây có phải là nhà của Đỗ Khanh không ạ Đúng rồi ạ, anh muốn gặp chồng của tôi. À không, tôi muốn gửi bức thư này cho cô gái tin Vân, vợ bé của cậu Đỗ Khanh. Thưa ông, tôi không biết ông là ai có đáng tin hay không, cho nên là tôi không có dám. Tôi nghĩ chắc rằng cô cần bức thư này hơn là Vân đấy. Tại sao? Vì đó là chứng cứ để đuổi Vân ra khỏi nhà. Tôi chỉ từng muốn điều đó, tôi không tin. Thơm quầy lưng định đóng cửa thì gã công mày kia đã đẩy cửa ra. Nếu như cô không lấy thì tôi sẽ đưa nó Trần Đỗ Khanh, lúc đó tôi không biết rằng mạng sống của Vân có được đảm bảo không, cô hiểu rõ tính trầm của cô mà. Ông hù dọa đấy à, Khanh sẽ không làm gì Vân đâu, Vân đang mang thai con của Khanh đấy. Con của Khanh ư? Thôi được rồi, cô cho tôi xin một ít tiền, cô sẽ biết được nội dung của bức thư này. Thèm lấy trong túi áo ra một ít tiền đưa cho tay của hắn, cô run rẩy cầm bức thư, quay lưng lại thì thấy bà Đỗ đang đứng ở đó. Thư của ai vậy con? Dạ của má con gửi thư má Khỏi nói cũng đoán được Mới thấy rúi tiền đó chứ gì Cái gia sản này từ từ cũng trôi qua hết nhà cô mà thôi Vừa giất lời thì bà đỗ vùng vàng bỏ đi Thêm cầm bức thư vào trong phòng Đóng chặt cửa mở ra xem Cô bịt mồm kêu lên thành tiếng Khanh mà phát hiện ra thì nguy cho Vân Thêm đứng dậy lật đặt sang phòng của Vân Vân nói chuyện với chị một chút Chuyện gì nữa đang mệt mà chuyện gì Chuyện quan trọng về cha của đứa bé trong bụng của em Vân giật mình đóng chặt cửa lại Chị nói sao? Cha của đứa bé trong bụng tôi là Khanh Không, em nói dối Tôi không nói dối Tại sao em phải làm như vậy? Em có biết tội nghiệp cho đứa bé lắm không? Chưa kể đến chuyện gia đình này biết chuyện em sẽ sống thế nào? chỉ nói linh tinh gì vậy tôi không hiểu Vân nhìn thẳng vào mắt chị này Chiều nay gã đàn ông kia đã đến đây tìm em May mắn là Khanh không có ở nhà Anh đã đưa cho chị một bức thư Và chị đã biết hết mọi chuyện Không, không thể nào Vân, em nghe chị Chị cho che một số tiền em trốn khỏi đây Sinh và nuôi lớn đứa bé Chị sợ là Khánh biết chuyện sẽ Đưa bức thư này Có phải chị muốn dùng nó để đuổi tôi ra khỏi nhà vậy không Vân giật bức thư trên tay của Thơm Và đẩy cô té ngã xét đằng sau Đầu của Thơm đụng phải những mảnh vỡ Của chiếc ly lúc nãy Khiến cho máu trở ra lỉnh láng Thơm bất tình nằm trên sàn nhà Vân sợ quá ỏa lên khóc Đúng lúc đó thì Khánh bước vào Có chuyện gì thế Anh, chị ta muốn cho em uống thuốc độc, chỉ ta muốn hại con của mình. Em chỉ sâu chị ấy té. Chiếc lì thuốc độc ấy chị ăn cầm trên tay rơi xuống khiến cho chị ấy bất tỉnh. Ma nó, nó dám hại con của tao hả? Vừa nói, Khanh vừa dở thoái côn đồ với lấy cái bình hoa thủy tinh trên bàn đập vào đầu của thơm lia lia. Cho đến lúc hắn bình tĩnh lại thì thơm đã tắt thở. Chiếc gương liền tối lại không còn sáng nữa, cả Khanh và bà Đỗ tức giận quay sang Vân đánh tới tấp. Rồi cầu xin thơm tha mạng. Thơm đứng đó đôi mắt không còn trọng trông rất đáng sợ. Rồi sau đó thiên nào chúng mày đều biết. Mày ác lắm, chính mày là kẻ đã tiếp tay gây cho cả tao và con của tao phải chịu đường nỗi đau thống khổ. Bây giờ còn chưa chẽn xin tao tha mạng sao? Thơm con, con thực sự là má không biết là con có thai. Là tại nó, không phải do má, là tại con Vân nó đã xui má với thằng Khanh móc mắt không mộng của con còn kêu thằng bé xuống được không má sợ lắm mày coi tao là con sao thật nực cười chứ mày muốn cháu lắm phải không bế vào hôn nó nhanh nếu không... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net